quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 18 của Thượng Đặc Công. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ tổn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên là một trong những cái thương hiệu trà hàng đầu thế giới. Không chỉ là người Việt mà rất nhiều đất nước trên thế giới yêu thích cái sản phẩm trà này qua shop ở bên dưới góc màn hình hoặc là theo số đỏ ở uh, trên màn hình để được tư vấn uh, cụ thể hơn được những cái ưu đại tốt nhất của a tụn còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Lúc được tin Thị Hân mời làm phó tướng, Thược đã cười nhạt vì chẳng ngu khi đánh đổi những gì mình đang có để lao vào con đường phạm tội. Đâu cần phải giao giảng đạo lý to lớn gì, tấm lương tày lếp của lão biểu sông Lô hay tay sĩ Bạc vẫn còn đó. Mặc cho Thị Hân đang chìm trong men say chiến thắng, Thược không ôm mộng làm ông trùm bởi cao nhân tất có cao nhân chỉ. Nếu một kẻ tay ngang như Thị Hân có thể tiêu diệt được lão trùm nổi tiếng cáo già, Chẳng có gì đảm bảo Sau này thì sẽ không chết thảm như vậy Dưới tay một người khác Trong một lần ngồi uống rượu sơi chân chó Thược đã nhắc hai thằng đầu đất Đừng có dại Chạy theo bà chị họ đang mở mắt vì tiền Tự dưng lão tiên chỉ mất tích Lão biểu sông lô chết Thị Hân chẳng còn đủ tỉnh táo phân biệt đúng sai Đây là điều khiến cho Thược Muốn bán nhà Rời xa con ngõ nhỏ tối tăm Và lắm kẻ mưu ma trước quỷ Khi những đôi quốc thành phẩm Được cho vào bao tải Thực bất ngờ thấy tú đao phủ Cưỡi con xe Yamaha dừng lại trước cửa nhà Không giống như mọi người Đã tắt máy dắt xe vào ngõ Sẽ đưa xe về nhà Hễ dắt xe qua con chó đá Dù còn hơn chục mét Nhưng tú đao phủ vẫn cưỡi xe nổ máy Chạy cho khói đen phả mù mịt Biết mình đến muộn Gã bưng bao tải gỗ gỗ Đặt lên xe Rồi lấy dây chôn buộc lại Tự rót cho mình chén trà Tú đao phủ nói nhỏ Đêm qua, bà Hân cùng với thằng Tài Máu Chó vào cầu son, nghe nói là cướp được những 10 cân thuốc phiện. Thực nói nhanh, vậy là còn 70 cân nữa. Tú Đao Phủ gật đầu xác nhận, gã cho biết kẻ cất giấu 10 cân thuốc phiện do khiếp sợ nòng súng của Tài Máu Chó, cho nên đã khai ra tất cả những địa chỉ giấu số hàng còn lại. Dù phải cướp ở 6 nơi khác nhau, có vẻ hai chị em quyết tâm cao cho nên bỏ qua những lời can gián. Dẫu thua bạc, có túm tiền Tự dưng vác súng đi cướp thuốc phiện Ngay giữa thủ đô Tú đao phủ quyết tránh xa Bởi đó là con đường ngắn nhất để vào hòa lò Có lẽ nghe nhiều phân tích của Thượng Giờ đây Tú đao phủ chẳng còn sự bất đồng liều lĩnh Như vài năm trước Riêng tài máu chó thì chẳng hề thay đổi Đẩy xe cho Tú đao phủ ra ngoài phố Thượng biết chẳng có nhiều việc để làm Do khách hàng không nhiều Anh dự tính chiều nay chạy một vòng Đi thu tiền hàng Nhân tiện ghé mấy nơi chuyên dẹp nhuộm để tìm cho mình câu trả lời từ gợi ý của vợ Vừa quay vào nhà Thuộc đã thấy Thị Hân đứng đợi như có chuyện cần nói Để tránh bị lôi kéo vào đường dây mới của Thị Anh nói ngay Xưa chị ôm mộng làm chùm để buôn cơm đen từ Bắc vào Nam Anh ở hiện nay chị đã chuyển luôn thành băng cướp cản Khó chịu do thấy Thị Hân phì phèo điếu thuốc bỏ ngoài tay những gì mình vừa nói Thực quyết định không xen vào việc làm của thị Tính ra lão biểu chết được gần trăm ngày Khoảng thời gian không quá dài Cũng chẳng quá ngắn Nhưng nó khiến cho thị Có phần ảo tưởng về bản thân Không muốn mời thị vào nhà Thực đứng ngoài cửa Nhìn thẳng vào khuôn mặt thiếu ngủ của thị Sự độc ác hiện rõ trên khuôn mặt Còn hơn cả lão biểu sông lô Đang phân vân chẳng rõ Thị định nhờ vài điều gì Thực bất ngờ nghe lời đề nghị Ngày trước Tôi có bài nóng của cậu 28.000 đồng. Tuần sau tôi bán chỗ cơm đen rồi trả là cậu cả gốc lẫn lãi. Sững người vì sự lật lọng của Thị Hân, anh biết, tranh cãi chỉ vô ích. Cho nên thược cười nhạt, ngày trước số tiền 28.000 đồng đưa Thị là để mua đứt cái trống. Bây giờ có tiền, lại chẳng ngại láo biểu Thị đổi ý bằng cách trả tiền nhằm đòi quyền sở hữu một nửa cái trống đồng. Tự dưng thấy mình không dính dáng gì tới người đàn bà ghê gớm này là quyết định sáng suốt. Thực gật đầu chấp thuận, đề nghị miễn là tiền trả đúng hạn. Người ta hay nói câu qua cầu rút ván. Nhờ thực từ chối tiếp tay cho nên Thị Hân thoát kiếp nạn khi lão biểu định hỏi tội. Thế nhưng lòng tốt chẳng thể nào lấp đầy được lòng tham. Bây giờ Thị chẳng coi ai ra gì trong mắt. Đúng ra phải ngồi phát hỏa thêm vài mẫu quốc không muốn ngồi tiếp chuyện thị hân Thực quyết định khóa cửa chạy đến phố hồ giám để tham quan một cơ sở nhuộm từ lúc vợ đưa cho hai mẫu áo phông thái lan thực nhận ra đây là thời điểm thích hợp để chuyển sang mặt hàng khác hiện nay mặt hàng quốc mộc kiểu sài gòn đã không còn yếu tố độc lạ tìm tòi và chuyển dần sang mặt hàng khác sẽ không bị bất ngờ chưa kể lợi nhuận cực cao bởi vì áo là sản phẩm đặc thù chẳng cần nghe đài đọc báo thực dự cảm nếu cách ăn mặc thay đổi Đến một lúc nào đó Người như ông tiến thợ may cũng ngồi ngáp ruồi Bởi chẳng ai cần đến Bước ra ngoài ngõ mua bao diêm Lúc vừa quay vào Thuộc giật mình khi thấy phía sau có một chiếc xe con măng ca Cùng với hai xe xít đỡ ca từ đâu ập tới Trong phút chốc Con ngõ nhỏ tràn ngập công an đang tính bước nhanh qua con chó đá để nhường đường Bất ngờ Thuộc bị một bàn tay rắn chắc Vỗ mạnh vào vai Kèm theo câu nói lâu rồi mới gặp anh thường thời tiết đang nắng bất chợt mưa vào ngày sĩ bạc thấy đau lộng óc bởi vết thương ở chân dù đã lành nhưng còn lâu mới trở lại bình thường chẳng có thuốc giảm đau Gã nhờ đứa em họ kiếm cho bộ bàn đèn. Chính nhờ những bi thuốc phiện giúp cho gã không hóa điên hóa giải bởi cơn đau và nỗi phân uất. Khi xuất viện, bác sĩ cũng đã cảnh báo lúc trái gió trở trời không tránh được cơn đau nhất, đặc biệt là vào mùa đông. Thu chưa qua chỉ là mưa rào mùa hè, gã thở dài vì biết mùa đông chắc là cữ thuốc phiện phải tăng liều. Khi vết thương dần ổn định, sĩ bạc quay về túp liều ở bãi giữa là có nguyên do. Chẳng còn đôi chân đi lại bình thường, gã vẫn có thể trải lưới kiếm ăn ở con sông, nhờ vào chiếc thuyền tôn. Giá kể vợ của hắn không cãi nhau rồi từ mặt bà mẹ vợ, khoản tiền khi xưa được cất giấu sẽ được đem ra chi dùng. Khổ nỗi bà mẹ vợ đã thay ổ khóa, muốn vào cũng khó. Nằm phiêu du theo làn khói thuốc, sĩ bạc không khỏi ngậm ngùi bởi số phận hầm hiu. Ngày trước được lão trùm cử về bãi giữa sông Hồng, bằng nghị lực gã cai nghiện thành công. Cuộc đời chẳng nói trước được điều gì. Lão trùm sai đàn em chặt chân, gã phải bấu víu lấy làn khói thuốc. Hồng quên đi thực tại đau đớn. Vẫn biết rõ làm bạn với ả phù dung sẽ khó dứt ra. Quả thực gã chẳng còn cách nào khác để kìm nén những cơn đau lòng óc Do biết chồng mình đã chịu nhiều tổn thương, vợ gã âm thầm gạt nước mắt, lo cuộc sống vất vả. Nhờ vậy, gã thấy cuộc sống chưa hẳn là màn đêm đen kịp. Trong lúc vợ tất bật cho lợn ăn, sau cơn phê pha để quên đi hai cái chân đau đớn. Sĩ Bạc nở nụ cười méo xẹo, chẳng rõ đau hay phê thuốc. Khi thấy con gái vịn bờ tường tiến lại chỗ mình. Nhà đông anh em lại chẳng dư giả. Sau khi được chuyển từ Vĩnh Phú về Bệnh viện Việt Đức, mẹ gã ở quê bán đôi lợn đang lớn, mang tiền xuống. Đó là tất cả những gì thu gom được. Dù trồng ra cây lúa, ở quê vẫn ăn độn. Cho nên gã biết chẳng thể trông mong Nhiều lúc định bàn với vợ Mang con gái về quê nhà ông bà chăm, Nhớ lại cảnh sống cơ cực Cho nên lại thôi Giờ hai tay bế con gái Để cho ngồi lên bụng Gã ý tứ Phủ vỏ chăn Để che đi hai chân bị cụt Việc lắp chân giả sẽ tốn kém Còn chưa kể đến Phải đợi vết thương Lành sẹo đã chai đi Gã tạm thời di chuyển bằng hai tay xung quanh căn nhà cấp 4 Trong thời gian nằm viện Thương con trai bỗng dừng tật nguyền Ông bố gã cùng mấy người họ hàng Đã chở tre ngâm cùng lá gồi Dựng lại căn nhà khang trang hơn Và thông luôn sang gian bếp Để cho tiện việc sinh hoạt Chẳng có xi măng để lát nền Những viên gạch được đặt xuống Rồi vữa trộn vôi và mật mía Được dài ở trên Nhờ vậy nền nhà được tôn cao Mà không lo ngập nước Thời gian nằm dưỡng thương và hồi phục ở nhà, sĩ bạc càng nghĩ càng căm hận sự tàn bạo của lão trùm. Buồn một nỗi khởi nguồn của việc đó chính là gã đã nhất thời tham lam, cho nên việc tổ chức cướp 20 cân thuốc phiện bây giờ lại đành ôm hận. Thấy vợ bưng bát bột từ dưới bếp lên, gã vút mái tóc của con gái rồi nhác vợ, hình như còn có con gà không đẻ nữa. Em thịt luôn, khi nó còn chưa già. Sao tự dưng lại đòi thịt gà? Không đẻ thì cũng phải đợi tháng sau có rỗ chứ. Dù vợ không nói hết, Sĩ Bạc ngầm hiểu. Năm nay là rỗ ông bố vợ. Do hai mẹ con chẳng nhìn mặt nhau, vợ gã sẽ thổi xôi, thịt gà, cúng ở ngoài này. Chẳng rõ cuộc chiến tranh lạnh đến bao giờ mới chấm dứt. Trước mắt đứa con gái bé bỏng, không được bà ngoại chăm sóc. Kèm theo đó là thiếu thốn đủ điều. Vốn không phải là cái loại lười làm ham ăn. Sĩ Bạc giải thích rõ cho vợ hiểu. Là biểu khốn nạn Bị hai quả lựu đạn nổ banh sát rồi Việc thịt gà ăn mừng là hợp nhẽ Thấy khuôn mặt của chồng như trẻ con được cho kẹo Xuyến thở dài Định bụng tự an ủi Kẻ ác rồi cũng phải trả giá Chồng cô bây giờ có thể yên tâm sống tiếp Ân oán giang hồ như nào Thực cô trả rõ Tự dưng khiến một người trụ cột trong gia đình Trở thành kẻ tàn phế Thực đó là tội ác chẳng thể tha thứ Khi nghe được thông tin về kẻ chủ mưu đã chết Cô cảm thấy được an ủi Tới đây kẻ trực tiếp cầm kiếm Chém phăng đôi chân của chồng cô Phải hầu tòa Bản án nghiêm khắc của pháp luật sẽ khép lại những tháng ngày đau khổ Buồn tình vì mẹ con sứt mẻ, Xuyến không thấy ân hận Khi bồng bế con gái bé nhỏ ra ngoài này sống Vốn bao năm chân trì hạt bột Cô thậm ghét những kẻ tham vàng bỏ ngài. Hoặc là đứng núi lọ Trong núi kia Biết chồng bị tàn phế suốt đời, cô kiên quyết không nghe theo lời mẹ mình đâm hồ, đơn ly hôn, bởi đó là sự bất nhẫn. Chẳng mấy khi cãi lời, hai mẹ con khắc khẩu đến mức không còn muốn liên hệ lẫn nhau. Xuyến đau lòng vì trong mắt cảnh mẹ cô thì cuộc hôn nhân này là vô giá trị. Cho con ăn bột xong, để chiều chồng, xuyến đun nước thịt gà. Dù sao không ăn trước thì ăn sau, quan trọng là ăn đúng thời điểm. Chưa từng bận tâm đến cuộc sống của ai Đối với cô cái chết của lão biểu Tận ở trên vĩnh phú Thực chẳng liên quan Thấy chồng chịu nhiều đau đớn Cô ngô mổ gà như là liều thuốc An thần và tập bổ cho chồng Ngẫm già cũng đáng Thông cảm với sự vất vả của mẹ Xuyến vẫn không chịu nổi cảnh bị đem ra so sánh Đặc biệt là sau đám cưới Của ca sĩ thương trà đợt cuối năm Tiếp đến Việc cô giáo ngà đi xuất khẩu lao động Ở tiệp khắc Mỗi một người một số phận Xuyến chẳng thấy hay ho gì Nếu như bỏ lại con gái còn bé Để xa rời Việt Nam Lúc đồng ý theo chồng vào Nam Cô chẳng ngờ đó là giấc mơ Sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực Chẳng muốn Làm mãi một chỗ với đồng lương còi cọc Xuyến chuyên tâm nuôi lợn Bởi vì biết mọi việc rồi Cũng sẽ sớm tốt lên Bèo cái thì sẵn Nhưng muốn lợn tăng cân Cô phải mua thêm bột ngô cùng bã đậu Dù lấy công làm lãi nhưng được chăm sóc con nhỏ đối với cô, đó là cái lãi lớn nhất chẳng thể nào tính được bằng tiền. Nằm phẩn phơ nghe nhạc qua chiếc đài chạy pin, sĩ Bạc không bất ngờ khi thấy hai người công an bước vào nhà. Bởi từ ngày bị chém đứt rời hai chân, bên công an đã có mặt lấy lời khai ở bệnh viện tỉnh lẫn bệnh viện Việt Đức. Hôm nay thấy lọ họ xuất hiện, gã đoán mình sẽ được thông báo về cái chết của Sĩ Bạc, của Lão Trùm. Âu đó cũng là ác giả ác báo. Biết gã chưa bình phục hẳn. Hai người công an ngồi xuống, rồi sau đó bắt đầu nói chuyện. Một người còn đưa tay, bế con bé bông để cho gã chống tay ngồi dựa lưng vào tường. Bàn đèn thuốc phiện chưa dọn đi, Sĩ Bạc chẳng sợ bởi vì gã phải dựa vào ma lực của Ả Phủ Dung. Nhằm xóa đi nỗi đau thể xác. Liếc nhìn bộ bàn đèn Vị công an đeo quân hàm đại úy Bất ngờ hỏi Chắc khi cùng sáng thầy cúng Cướp 20 cân thuốc phiện Cậu cũng có dành lại một ít để dùng dần hả? Người công an trẻ hơn Đang bế con bé bông cũng nói thêm vào Em nghĩ chắc là phải để lại Ít nhất một cân Nghe nói thuốc phiện của tay biểu Chất lượng tốt lắm Màn kịch thua bạc bị chém đứt chân Đã chính thức bị lộ Vụ cướp thuốc phiện bị vạch trần Sĩ Bạc cảm thấy cổ họng khô khốc Điều gã lo sợ đã tới Chỉ có điều là nó đến Vào lúc chẳng ai ngờ được Sau khi bên công an vào cuộc Hai kẻ có mặt trên xà lan vào đêm hôm đó Đã nhanh chóng bị bắt Sĩ Bạc những tưởng vụ cướp thuốc phiện Đã chìm vào quên lãng gã đâu biết bọn xe phao mã cùng với lão tượng Vung kiếm đều đã xa lưới pháp luật Cái gì đến Rồi cũng sẽ đến Bên công an có được bức tranh toàn cảnh vào đêm hôm mùng 2 Tết. Thậm chí, họ xoáy sâu vào nhiều nguyên nhân thực sự. Chính lời khai của những kẻ dưới trướng ông Trùm việc cướp 20 cân thuốc phiện của Sĩ Bạc rơi vào tầm ngắm. Biết có giống cũng chẳng ích gì. Như là một con khứu, theo cách gọi của lão Trùm, Sĩ Bạc khai hết mọi thứ khiến một người công an hỏi và một người ghi chép còn không kịp. Đợi cho Sĩ Bạc Uống cốc nước, vị thiếu tá công an xoáy vào một câu hỏi hóc búa hơn. Trong những việc này, có sự giúp sức của anh Hoàng Bá Thược hay chị Tạ Thị Hân không? Người công an trẻ hơn mời sĩ bạc điếu thuốc và tự tay đánh diêm nhưng vẫn không quên nhắc. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời cho Trung Thực vào. Có như vậy sau này... Sẽ không hổ thẹn khi nhìn vào mắt con gái anh. Buổi nói chuyện đúng ra hơn là buổi hỏi cung kết thúc. Vị thiếu tá công an cho biết, lẽ ra có thể xin lệnh bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, nghĩ đến tình trạng sức khỏe và việc vận động khó khăn, gã sẽ được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Pháp luật vốn khoan hồng, nếu chịu khó khai báo thành khẩn, cơ hội quay về sống cuộc đời thường luôn rộng mở, miễn là phải biết nắm lấy. Chẳng cần hai người công an nhắc, Sĩ Bạc thừa biết cái tội cướp rồi buôn số hàng quốc cấm, đủ khiến cho gã lệnh án dựa cột. Dù nằm bẹp một chỗ bên bàn đèn, Sĩ Bạc vẫn có thông tin việc Thị Hân sẽ chám vào chỗ trống do Lão Biểu và Lão Tiên chỉ để lại. Cuối cùng cái tên Hoàng Bá Thuộc được nhắc tới, khi cái giá phải trả hồi đầu năm quá đắt, gã chấp nhận sự phán xét của pháp luật chứ chẳng thể trốn tránh mãi được. Hai người công an rời đi Sau khi yêu cầu viết thêm bản tường trình Họ không quên Bắt gã đọc thật kỹ Và ký vào tờ giấy ghi lời khai Bữa trưa có thịt gà xé phay Bát cháo gà thơm phức Nhưng Sĩ Bạc làm sao mà nuốt nổi Chỉ cần khai Thị Hân Mọi việc sẽ dễ dàng Tuy nhiên gã mang ơn người đã giúp đỡ lúc hoạn lạn Cho nên quyết không hé răng Về vai trò của Thị Dường như câu nuôi quân ba năm dụng một giờ luôn đúng Sĩ Bạc Liên tục giảm đau bằng những bi thuốc phiện Gã yên tâm chẳng tốn xu nào Bởi được thị hân cung cấp Cảm kê ơn đó Gã đã chọn bán đứng thuộc Để giữ cho mình nguồn cung thuốc phiện miễn phí Nếu phải bỏ tiền ra mua Vợ gã làm sao có thể kham nổi Thể cháu gà nghẹn ứ trong cổ họng, Sĩ Bạc thấm thiế câu ăn cháu đá bát Ngày xưa nếu không có hoàng bá thuộc Khéo gã đã bị làm thịt Tự thấy nhục với bản thân, sĩ bạc cúi gằm mặt ăn cháo. Gã không còn cái vẻ hớn hở, như khi rục vợ thịt gà ăn mừng cái chết của lão biểu nữa. Quay về phòng tạm giam, sau buổi đi cung thứ ba chỉ trong hai ngày. Thuộc đưa mắt nhìn quanh một lượt, đám đầu trộm đuôi cướp chẳng khiến anh bận tâm. Đã từng nghe tú đau phủ và tài máu chó, kể về những ngày nằm chờ đi cung và ra tòa. Thuộc chẳng ngờ là mình lại rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này. Hôm đó khi người đồng đội cũ đặt tay lên vai hỏi thăm, rất nhanh sau đó là chiếc còng số 8 bập vào tay. Biết rõ bên công an hiếm khi bắt nhầm người, thuộc thấy an ủi khi họ đưa anh về cửa nam khám nhà, không tìm thấy khẩu súng lục đã được anh giấu thật kỹ. Riêng con dao găm của Mỹ có bao da? người đồng đội năm xưa bây giờ là công an xác nhận đó là kỷ vật chiến trường. Thấy rõ sự ngạc nhiên của những người sống cùng nhà, sự đau khổ của vợ, làm cho Thược chẳng thốt thành lời. Mọi việc diễn ra quá nhanh, bây giờ anh chỉ biết tự trách mình đã quá chủ quan nên phải trả giá. Mệt mỏi ngồi tựa lưng vào tường, Thược nhớ đến câu cứu vật vật trả ơn, cứu người người báo oán chẳng sai. Nếu không bị sĩ bạc khai ra, bên công an làm sao biết được vụ mang súng, xông vào cướp tiền vàng tại nhà vương Hoác Quang ở trong Sài Gòn. Dù thằng Phản Phúc sĩ bạc Có kể lại chi tiết Thược quyết không khai bởi anh tin chắc một điều Vì danh dự và uy tín làm ăn Gã người Hoa chẳng đời nào công nhận đó là vụ cướp Giả sử nếu muốn báo công an bắt Thược Đời nào gã vương hoắc quang để lâu như vậy Khiến cho mọi việc bung bét Ngoài Thược bị bắt sáng hôm đó Hai kẻ còn lại là Tú Đao Phủ và Tài Máu Chó Đều bị xích tay đưa về phố Hàng Bông Đọc lệnh khám nhà Không như Thược vốn chưa từng phạm tội Công an khu vực cùng với bà con ở phố Hàng Bông chẳng lấy gì làm lạ Bởi anh em thằng Tú đau phủ Vào tù ra tội như cơm bữa Chưa cần biết hai thằng đầu đất sẽ khai những gì Thược suy nghĩ cả đêm Rồi chấp nối mọi việc Buổi tối ngày hôm đó Tài máu chó cưỡi xe Honda 67 Do thằng Sĩ Bạc cho mượn Chở anh đến chợ cửa Nam Chở anh đến tận cửa nhà gã người Hoa Sau đó Y ngồi cảnh giới Ở ngay tầng trệt Cho nên chẳng biết gì mà khai báo Tú đao phủ được anh giao cho nhiệm vụ Nhắc ra đứng cảnh giới ngoài ban công Việc đó sau đó cũng chẳng thể nắm được Sở dĩ thuộc tự tin là có nguyên do Số vàng lấy ở trong két của gã vương hoắc quang Hai thằng đầu đất chẳng biết Nên sẽ ngậm hột thị Vụ bị cướp cái trống đồng trong con ngõ là có thật Trong vỏ thùng đựng vô tuyến Chẳng có trống đồng Cho nên Thược khai nhỏ giọt đến đó Bởi vì anh là nạn nhân Khi tin chắc Hai thằng đầu đất thường gọi mình là thủ trưởng Không thể bán đứng mình Thược phân tích Loại vô ơn như thằng Sĩ Bạc Là cái loại nghe hơi nổi trỏ Rồi ton hót với bên công an để tăng công Tay trưởng buồn biết Thược từng là lính chiến Nên chẳng dám hỗn Gã thấy những kẻ Đi cung về thường có tâm trạng xáo trộn cho nên tỏ vẻ hiểu biết nói ngay. Chắc chắn là cán bộ sẽ gợi chuyện gia đình vợ con để đối tượng thấy ngày về sẽ thành khẩn khai báo. Dù không biết là thuộc phạm tội gì hay là cuộc sống riêng tư ra sao, giọng gã vẫn chết lý. Con là nợ, vợ là thù, giấc ngủ là thần tiên, còn ở đồng tiền là trên hết. Mặc mẹ gã trưởng buồn nói cho sướng miệng, Thực nhầm tính, nếu thoát khỏi nơi này, việc đầu tiên anh sẽ cho thằng Sĩ Bạc bất dạy một bài học vì sự phản phúc. Có lẽ chẳng bao giờ Thực nghĩ đến tình huống, kẻ mình giúp đỡ lại quay ra cắn trột, đúng là lòng người khó lường. Qua mấy buổi hỏi cung, người đồng đội cũ không xuất hiện, tuy vậy lễ lịch của Thực với những năm tháng hào hùng được gợi lại. Dường như cán bộ hỏi cung muốn nhận được câu trả lời thành khẩn, chẳng còn đường lùi nếu như nhận tội. Thực phủ nhận việc xông vào nhà gã vương hoác quang cướp tiền Một kẻ ăn không nói có như sĩ bạc làm sao có thể tin được Ban đêm khi những kẻ trộm cắp đang ngủ say Thực ngồi dậy thèm điếu thuốc mà chẳng có Nhớ lại giờ này mọi khi đã nằm ôm vợ Tự dưng anh thèm giây phút hạnh phúc đơn sơ Biết mình có trượt dài trên con đường tội lỗi Anh đã từ chối cám dỗ đến từ việc buôn cơm đen Bằng việc chăm chỉ tạo những mẫu quốc mộc kiểu Sài Gòn Thực muốn làm ăn chân chính và kiếm tiền nhờ sự lao động. Trời chẳng chiều lòng người. Đúng lúc say mê lao động nhất, vũng bùn mang tên sĩ bạc nhấn chỉ manh cùng bao thành quả. Từ góc phòng tối, tiếng của gã trưởng buồng vang lên. Ông có ngồi cả đêm, cho đến khi mắt lồi như mắt ốc nhồi, thì cũng chả nghĩ được gì đâu. Thôi, ngủ mẹ đi. Trở về sau chuyến đi miền Nam, Hân ngủ một mạch đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh giấc. Sẵn có mì két mua về Cô đun siêu nước Rồi cho mì vào bát đổ nước sôi Vậy là bữa sáng và bữa trưa nhanh gọn Giữ đúng lời hứa Cùng gã người Hoa khi nhận số tiền tạm ứng Ăn Tết do sĩ bạc mang về Gần một năm trôi qua Mọi việc biến đổi không ngừng Lão biểu bị tiêu diệt Còn tay thuộc thì nhập kho Đúng như câu khổng vô công bất thụ lộc Nhận tiền của vương hoắc quang chi dùng đúng lúc túng thiếu khi thấy thược bị tống vào hỏa lò tự dưng hân thảo phảo nhẹ nhõm bực mình vì hai thằng em họ cùng với các hàng xóm chấn tiền của vương hoắc quang rồi xơi hết lúc cả ba bị bắt nhờ lời khai của tay sĩ bạc hân vội vào nam kể công ngay lập tức cả năm trời cay cú vì bị cướp tiền nghe tin thược vào tù vương hoắc quang cười sung sướng nhờ vậy hân nhận thêm một khoản tiền Cho việc lao tâm khổ tứ vừa rồi Mọi việc diễn ra thuận lợi Đúng ý Buồn một nỗi đáng ra có thêm khoản tiền nữa nhờ bán trống đồng Nhưng đáng tiếc khi bên công an khám nhà Họ tịch thu luôn món cổ vật có giá trị Khoản tiền 28.000 do thượng trao cho Để mua nốt nửa chiếc trống đồng Hương tính, Hân tính bán nốt số thuốc phiện mang trả lại Để dây máu ăn phần cái trống Bây giờ trống đồng chẳng còn Cho nên cô quyết không trả lại tiền Những con cáo giả án ngữ trên đường đã thành cho bội Hân thoáng buồn Vì hai thằng em họ dính vào vụ cướp tiền Cho nên bị tóm Cùng đợt với tay thược. Do lường trước được tình huống đó Cô đã dặn cả tú đau phủ lẫn tài máu chó từ trước Bất luận như thế nào nhất quyết Cũng không nhận tội Và không khai lung tung Dù tin tưởng vào bản lĩnh của chúng Hân vẫn có phương án dự phòng để bảo vệ mình Giá kể lúc này có đàn em sai khiến cô sẽ tổ chức cướp nốt bảy mươi cân thuốc phiện được cất giấu dài rác ở nhiều nơi trong thành phố trong lúc đợi tú đào phủ cùng với tài máu chó được thả hân quyết định dọn dẹp nốt những vật cản trên đường và gây dựng mọi thứ từ những gì lão tiên chỉ và lão biểu sông nô để lại cả dãy tập thể vắng lặng người hay ngồi ở cửa nhà đánh bóng lực sừng bây giờ đã xách làn nhựa và phích dạng đông rời nhà từ sớm Tiếng máy khâu Nơi đầu hồi đã im bặt do chủ nhân đã vượt biên Những gia đình khác đã rời đi Thắp bà nè nhàng trước ông chó đá Hân khấn vái cầu xin ơn trên phù hộ Nếu cướp xong toàn bộ số thuốc phiện do lão biểu để lại Cô hứa sẽ dựng ngôi miếu nhỏ ngay chỗ gốc cây xả cừ Rồi rước ông chó đá vào ngự Để không phải chịu cảnh nắng mưa Bức tường rêu phong nhuốm màu thời gian ở phía sau cộng thêm ông chó đá và khói hương làng bạc, khiến cho nơi đây nhuộm màu u tịch. Sự yên tĩnh, có ích lợi không nhỏ, những con mắt soi mói đã chẳng còn. Hôm nay Hân sẽ đưa người tình về để tâm sự cả đêm. Vốn chẳng phải là mẫu người sống ép mình, cô đã có gã người tình như mong ước. Nhờ chuyến đi miền Nam vừa rồi cùng gã, Hân cảm thấy hai người có thể gã nghĩa với nhau một thời gian dài. Phụ nữ gần bước sang tuổi 50 đâu còn trẻ trung Hân chẳng muốn sống mòn mỏi từng đêm Rồi dùng gót chân nện xuống giường như trước Cô sống cho bản thân Cho nên sẽ công khai mối quan hệ này trước toàn dân thiên hạ Bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa Hân muốn gã người tình coi như đây là nhà mình Thời điểm đưa gã về chung sống vô cùng thích hợp Hiện nay hàng xóm sát vách hai bên Cho đến cách vài căn đều đóng cửa để không Dù gã người tình mồ miệng đỡ chân tay Chẳng hiểu sao Hân vẫn mê như điếu đổ Bởi vì cô chính là đang cần người như vậy Trời nhá nhanh tối Hân thổi cơm nấu canh cá rồi rán nem Khi mọi thứ đã bày sẵn ở trên bàn Cô tranh thủ cắm lọ hoa rồi đặt chai rượu ở bên cạnh Được sống cho bản thân Lại chẳng có ai dòm ngó Hân thấy nơi đây dễ chịu hơn nhiều chỗ khác ngay khi gã người tình xuất hiện hân vui vẻ rót rượu gắp nem phục vụ với cô sự chu đáo và hiếu khách sẽ khiến cho cả hai thoải mái còn cả một đêm dài để nồng nhiệt hân chẳng ngại cạn chén cùng người tình với cô men rượu nó giống như một chất xúc tác khiến cho thứ men tình ái càng thêm nồng thắm sau những ngày lo lắng sẽ bị lão biểu đoạt mạng Lo tay thực thâu tóm việc làm ăn và sai khiến mấy thằng em Giờ đây Hân bắt đầu lim dim tận hưởng thành quả của mình Khi cả hai đã cơm no rượu say Hân chốt cửa rồi kéo gã người tình vào buồng Cô bỏ mặt mâm bát Cùng với thức ăn chẳng buồn dọn Ngay lập tức con mèo tam thể từ góc nhà nhảy tót lên mà đánh chén nốt Cả đêm quấn lấy nhau Trời tăng tảng sáng dù muốn nằm thêm chút nữa Hân vẫn xách cặp lồng ra phố mua phở rồi san vào hai bát để ăn cùng với người tình trước khi rời nhà hân đưa cho gã người tình một chiếc hộp thiếc vốn đựng trà thượng hạng nhưng bên trong là cơm đen dành cho thằng sĩ bạc biết gã người tình chẳng làm được việc gì lớn ít ra những việc sai vặt như thế này cũng khiến cho gã bớt vô công rồi nghề rồi không khéo sinh tật xấu Do sĩ bạc đã lập công lớn, hân thưởng luôn cơm đen là thứ quý hơn vàng đối với con nghiệp. Sai gã người tình tới bãi giữa sông Hồng, hân tránh không muốn gặp mặt con gái của bà Hoài thêm phiền. Trải qua những tháng ngày thăng trầm, cô phải thầm công nhận bà Hoài nói đúng. Con bé Xuyến đúng là ngu hết phần thiên hạ, không đợi nổi hai thằng em họ vì chẳng biết ngày nào chúng được tự do. Hân móc nối với đám tuần đinh cũ từ thời ông cậu làm lý trưởng. Cô sợ nếu như không hành động nhanh và quyết đoán, 70 cân thuốc phiện sẽ được tẩu tán hết. Lúc ấy coi như là mình trắng tay. Khi dắt con xe Yamaha của Tú Đào Phủ ra ngoài cửa, cô ngạc nhiên khi thấy vợ của Thuộc đang thắp hương trước ông cho đá. Miệng còn gì dầm cầu khấn. Từ dạo công an khám nhà ở đây, lô gúa gỗ còn nguyên chẳng ai tiếp quản. Đây là lần đầu tiên Hân thấy vợ thực ghé qua con ngõ nhỏ sau khi chồng bị bắt. Không mở cửa bước vào nhà, phương nhân dừng lại đối diện với Thị Hân. Cô biết đây là người đàn bà nguy hiểm, kẻ đã góp phần khiến cho chồng cô phải vào tù. Dù không sống ở đây, nhưng tính cách của từng người trong con ngõ này cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đã bỏ cả buổi chợ về đây, đương nhiên là cô chẳng rảnh đến mức gặp Thị Hân buôn chuyện hay là nghe những lời an ủi sáo rỗng. Là người lăn lộn từ lúc còn trẻ ở ngoài chợ Phương Nhân có khả năng nhìn thấu tim đen của người đàn bà đối diện Không muốn mất thời gian cô nói luôn Nay em đến chở máy khâu về nhà dùng Chồng em cho chị mượn cũng lâu rồi Chẳng cần biết Thị Hân có đồng ý hay không Ông đạp xích lô cùng với một cậu thanh niên từ ngoài ngõ đi vào Để đòi khiêng máy khâu ra Việc mượn máy khâu chẳng giấu được ai Do đây là món quà mừng cưới Phương Nhân biết Thị Hân Chẳng thể nào không trả Cho nên hai người đàn ông nhanh chóng Khiêng ra xe xích lô trở về cửa nam Không để mụ đàn bà Tai quái kịp hoàn hồn Cô đề nghị tiếp Chồng em cho chị vay 28.000 Không tính lãi Giờ chị thu xếp trả sớm Để em còn có việc Chắc là ngày mai em sẽ quay lại lấy đấy Như là bị ai dùng tay Bóp cổ Thị Hân mặt đỏ tía tai Chối bay chối biến Thị khẳng định Đây là tiền chia chát từ cái vụ lấy chống đồng Đúng ra lời nói đó hoàn toàn chính xác Nhưng chính vì lòng tham Thị Hân đã đổi trắng thay đen khi nói với chồng của Phương Nhân về khoản nợ Hiện nay cái chống đồng đã bị tịch thu Đương nhiên Thị đời nào mà chịu thiệt Buổi sáng từ nhà đến đây Phương Nhân đã lường trước mọi chuyện Cho nên cô chẳng dễ bỏ qua Đợi Thị Hân nói đến vã bọt mép Cô chỉ nhẹ nhàng cho biết Sống trên đời có vay có trả Không thể nào ủ xoẹ được Chẳng nói trực tiếp Về thói hư thật tật xấu của thị Phương nhân nói bóng gió xa xôi Về số phận bi đát Của những kẻ chày bừa Nói một cách dễ hiểu Nuốt số tiền lớn như vậy Sẽ không trôi Cả đêm mà ái với người tình Buổi sáng hân nhìn cuộc đời Thấy ánh hồng khắp nơi Ai ngờ bị vợ của thuộc Đến khuân cái máy khâu Và nhắc lại số tiền từ việc lấy chống đồng khiến cô nổi điên khi đã chẳng cần đến sự khách sáo hân mắng sǒi xả con danh ngồi thấp nói cao anh đứng dựng ngược dám nhận sằng số tiền hai mươi tám ngàn là khoản vay mượn không để đối phương ngắt lời hân dẫn chứng một loạt những kẻ tham lam cuối cùng đi tàu tàu chìm đi xe xe lật đi bộ trên vỉa hè bị cây đổ đè chết bẹp giá kẻ có hai thằng đầu đất ở đây khéo hân bắt chúng nó xông vào móc mắt cắt tay cái loại danh con bài chửi có lớp có lang kéo dài gần hai chục phút thấy như vậy đủ khiến cho loại tiểu thương chợ cửa nam tẩn đến già hân hằm hằm bỏ đi không thèm chấp vừa tra chìa khóa vào xe máy hân bất ngờ bị túm tóc giật mạnh về phía sau khiến cả người cả xe đổ vật xuống trong lúc còn chưa kịp hoàn hồn cô choáng váng Bởi bị cái quốc mộc rắn thẳng vào ngay giữa mặt Kèm theo đó là tiếng chửi ngoa ngoắt cũng không kém Mẹ con đĩ Mày dám rửa xả thì hôm nay bà cho mày biết tay Màn đấu khẩu vốn chẳng có ai xem Trận đánh nhau kinh hoàng sau đó cũng chẳng có người nào xuất hiện Đúng như câu yếu trâu còn hơn khỏe bò, hân cố chống trả nhưng không đấu lại được vợ của thuộc, bởi cô ta khỏe và nhanh hơn nhiều. Tiếc là chẳng có con dao hay khẩu súng, hân cố sức chống trả cho đến khi ông đạp xích lô lao vào can ngăn. Dù trận chiến không cân sức, nó chỉ như khúc dạo đầu giữa hai người đàn bà vì còn biết bao nhiêu là ân oán. Mở cửa, chạy vào nhà tìm con dao quắm, nhưng đến lúc chạy ra ngoài phố Thì đã không thấy xe xích lô cùng với vợ của thuộc đâu nữa Quay vào nhà châm lửa hút thuốc Cho đến lúc này Thị Hân thấy người đau ê ẩm Còn khuôn mặt thì sưng vù lên Do bị dính một guốc Chuyện cũ trừ qua chuyện mới đã tới Trung Quy chỉ tại cô mất cảnh giác Khiến cho bản thân bị bất ngờ Rửa mặt cho tỉnh táo Và thay bộ quần áo cho kh khác Thay vì chạy xe đi có việc như dự định Hân chạy xe đến ngõ cấm chỉ có việc Với người như vợ của tay thuộc Cô sẽ ra tay xử lý vào thời điểm thích hợp Nhưng chưa phải là lúc này Nằm mãi ở trong nhà Đầm cũng chán Sĩ Bạc dùng hai tay đẩy người ngồi lên chiếc ván gỗ Có lắp bốn bánh xe Sau đó gã tự vần cái ván gỗ ra giữa rằn mướp Ngắm những con ong đang vo ve Bay rồi đậu vào những hoa mướp màu vàng Ngồi để hoa nắng nhảy múa trên người Gã nhìn về phía con thuyền sắt đã bắt đầu han dị Do lâu ngày chẳng ai sử dụng Riêng con thuyền vốn hay dùng chở hàng và ngược về Vĩnh Phú Hiện người em trai đang dùng Đói thuốc hai ngày làm cho gã vật vã Chân đau là một nhẽ Toàn thân của gã bài hoài Còn đôi mắt lờ đờ chẳng thể tỉnh táo Biết mình mắc nghiện khó cai, gã vẫn chấp nhận buông xuôi miễn là được phiêu cùng với ảo phù dung nhằm quên đi thực tại. Lấy phải cô vợ hiền quá hóa đần, sáng nay gã đã nhờ chạy sang Lương Ngọc Quyến, mua chút thuốc phiện Thế nhưng Xuyến sợ xanh mắt chẳng dám, bực lên gã dọa nếu như đói thuốc gã sẽ thả đứa con gái trôi sông. Lời đe dọa Làm cho Xuyến vội vàng Bồng con đi ngay Chẳng biết là có mua được thuốc hay không Gã vẫn hy vọng vào một phép màu kỳ diệu Khi mắt đã chẳng mở nổi Sĩ Bạc chợt nghe tiếng bước chân Ngay sau đó Là giọng nói vang lên bên tai Đói cơm Vẫn sống tốt Nhưng mà đói thuốc Khéo chết sớm Nhận ra gã hùng lốp khiến cho sĩ bạc tỉnh như sáo. Nói theo ngôn ngữ của dân bẹp tai, hùng lốp như con chim tha mồi quay về tổ. Bởi suốt mấy tháng vừa qua, gã thay mặt thị hân mang thuốc phiện đến cho y thỏa cơn nghiện. Hùng lốp ngày xưa vốn làm ở hợp tác xã xăm lốp cho nên mới có tên gọi như vậy. Sư đi tù vì ăn cắp hơn chục đôi lốp, bây giờ hành nghề đạp xích lô ở dưới mạn bên nứa ngày xưa lúc vừa tới bãi sông hồng sĩ bạc đã từng có vài lần ngồi uống rượu và đánh chén cùng với hùng lốp cả hai chẳng thân thiết nhưng cũng không đến mức khách sáo dù nằm chết dí một xó sĩ bạc vẫn biết là thằng rẻ cùi tốt mã hiện đang bám váy thị hân để được ăn chạc hút chạc ngủ chạc với người đàn bà vắng hơi chồng mấy năm mặc sắc đôi mèo mả cả đồng chúng nó thích cái gì thì thích gã chỉ mong mỗi ngày Được bắn vài bi thuốc phiện Cũng đủ ngây ngất Sau khi tay thược bị tống vào hỏa lò Bên công an tiếp tục gặp hắn Để làm rõ lời khai Cùng với nhiều vấn đề chưa tỏ Được cung cấp thuốc phiện đầy đủ Không đời nào sĩ Bạc nhắc đến Thị Hân Với bên công an Như vậy chẳng khác nào đạp đổ miếng cơm của mình Giống ăn mày vớ được chiếu manh Sĩ Bạc vồ lấy cái hộp thiết Đựng thuốc phiện đưa lên mỗi người người Cho đỡ thèm Trong khi đó Hùng Lốp vào nhà bưng khay bàn đèn thuốc phiện đặt xuống bên cạnh. Chẳng muốn làm phiền con nghiện, còn bận đi mây về gió. Hùng Lốp lặng lẽ rời đi do việc người tình giao đã hoàn thành. Từ một kẻ đạp xích lô trở hàng ở bến nứa, tự dưng lại trải được con mẹ hơn khát tình. Nói đổi đời e là hơi quá, nhưng hiện nay cá ăn cái mặt chẳng phải lo, như các cụ vẫn cứ bảo cơm no bỏ cưỡi Tình như tối qua được ăn ngon uống rượu mềm môi. Cả đêm cùng con mẹ đó quần nhau tơi tả. Vậy là rõ tươm. Đàn ông sức dài vai rộng. Bám váy phụ nữ kẻ cũng hèn. Hùng lốp Đành tự an ủi bản thân. Lọc trời ban. Không dùng cũng phí. Quay lại nhìn gã sĩ bạc đang phê pha. Gã đoán con nghiện đói thuốc. Sẽ bắn vài bi cho đỡ thèm cơn vật vã mấy hôm. Không giống cái bọn nửa người nửa ngợm. Dù bám váy đàn bà bà. Nhưng gã quyết không dính miệng, Chẳng thể đợi thêm vài phút Sĩ Bạc bắn ngay một bi cho thỏa cơn Gã cảm giác Như là hôm nay vận may mỉm cười với mình Khi bắn đến bi thứ hai Sĩ Bạc cảm giác như là Bị ai dùng búa phang vào đỉnh đầu Gã hoa mày chóng mặt rồi nôn thốc nôn tháo Trong phút chốc Rớt rãi chảy thề lề quanh miệng Cổ họng như là Bị ai bóp chặt đến nỗi không thở nổi Trước khi vật xuống hôn mê Sĩ Bạc vẫn còn nghe tiếng ong vo ve bay trên rằn mướp. Có một điều gã chẳng ngờ. Số thuốc phiện lần này đã được Thị Hân trộn một liều thuốc. Khiến cho y chẳng còn có cơ hội hót như con khứu với bên công an. Khi đã không còn giá trị lợi dụng. thị Hân ra tay diệt khẩu nhằm trừ hậu họa. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ngày xưa Hân đưa con bé Xuyến về nhà chồng ở ngoài bãi giữa sông Hồng. Hôm nay cô theo xe đưa cỗ quan tài của chồng xuyến về chôn tại nơi chôn rau cắt rốn đường lăng mấp mô hai bên toàn thế đồi không có nhiều ruộng lúa hân mừng cho xuyến đã thoát khỏi gã chồng tật nguyền để có thể làm lại cuộc đời kẻ chết vì trúng gió khi hút thuốc phiện cũng chẳng ai bận tâm hồ sơ vụ cướp hai mươi cân thuốc phiện ở trong nam được công an khép lại vụ án tưởng khai thông Hóa ra đâm lại lâm vào bế tắc. Như vậy, kẻ chủ mưu cướp là Sĩ Bạc, kẻ buôn Hàn Quốc cấm bị cướp là Lão Biểu đều đã chết. Riêng Lão Sáng Thầy Cúng, người thấy mùi nguy hiểm, đã cao chạy xa bay, hiện đang bị truy nã lùng sục khắp mọi nơi. Khi quyết định khiến Sĩ Bạc phải im lặng vĩnh viễn, Hân chấp nhận nguy hiểm bởi không muốn liên tục cung phụng cơm đen cho Hắn. Kẻ biết nhiều lại dính nghiện, thường là loại khó lường từ sau lần ném hai quả lựu đạn vào cái chòi lá ở giữa đầm sen cô đã thẳng tay diệt trừ mọi kẻ ngáng đường để thực hiện tham vọng bấy lâu chẳng thèm chìa khóa vàng của lão lý trưởng không màng tới đám xe pháo mã của lão biểu cô gây dựng cho riêng mình một đường dây khác hẳn đứng nhìn cỗ quan tài hạ dần xuống huyệt hân đưa tay bế con bé bông để cho xuyến gào khóc cho trọn vẹn nghĩa phu thê từ ngày mai cuộc đời của xuyến sẽ rẽ trăng trăng khác giận con gái lại căm thằng con rể thất tộc cho nên bà hoài cũng không xuất hiện hân đành theo xe tang về tận đây để cho đám tang đỡ hiu quạnh do xuyến ở lại lo làm cỗ ba ngày hân theo xe ô tô quay về hà nội với cô như vậy là bớt được một mối lo khiến cho bên công an Chẳng dò tìm ra được Có những việc chỉ có trời biết Đất biết Và ông chó đá biết Kẻ khác nếu như biết Sẽ chúc họa bảo thân Quay về nhà muộn Hân ghé qua chợ gạo Làm bát phở Thay vì hỷ hục nấu bữa tối Sau vụ cướp 10 cân thuốc phiện Chuyển cho Vương Hoác Quang Cộng thêm ngàn do tay thược đưa lần trước Cô chẳng còn bí bách về tiền bạc Dù tối không nấu ăn Hân vẫn mua vài món ngon Để cùng gã người tình ăn đêm Sau cuộc khoan lạc Nhiều lúc cô nhầm tính nuôi lợn vất vả Nhưng không tốn Khi xuất chuồng còn kiếm được một mớ Nuôi gã người tình tốn kém Bù lại cô bớt đi cảm giác cô đơn quạnh hiu mỗi khi đêm về Biết gã thuộc dạng mồm miệng đỡ chân tay Cô tặc lưỡi chấp nhận Bởi nhân vô thập toàn Đi ngang qua con chó đá Hân dừng lại định thắp hương Nhưng chợt nhớ ra là mình đang tay sách nách mang Cô tặc lưỡi bước tiếp Cả dãy tập thể tối om chỉ có duy nhất một nhà sáng đèn. Thấy bà Hoài ngồi ăn cơm một mình, Hân vén mảnh bước vào nói ngay. Tiện thể, xin bà chị bắt cơm. Đưa tay ngăn bà Hoài định lấy thêm bát, Hân chép miệng thở dài, bởi mâm cơm có nhõi con cá khô rán qua. Một bát dưa chua cùng bát canh rau muống luộc. Cảnh cơm nêu nước lọ, rất thấm, có điều bà Hoài già chẳng tốn tiền bao chai như cô. Đó là hân nghĩ như vậy, mẹ nào chẳng thương con, dù không xuất đầu lộ diện tại đám tang gã con rể vong gia thất thổ, bà Hoài vẫn lắng nghe Hân kể lại mọi chuyện, từ lúc phát tang cho đến khi di quan về nhà. Giá kể, nếu thuê xe ô tô khó khăn, nhà chồng của Xuyến tính đưa quan tài lên thuyền rồi ngược về Vĩnh Phú, người mất đã an giấc dưới lòng đất, người sống là hai mẹ con Xuyến. Đối diện với muôn vàn khó khăn. Làm như mình chả liên quan. Hân động viên bà Hoài vì tình mẹ con. Hãy bỏ qua sự bất hòa. Giờ là lúc phải rộng cửa để đón con và cháu ngoại quay về. Có như vậy mới an lòng. Người đi ấm lòng người ở. Ngồi nói chuyện thấy sắp hết giờ. Chuẩn bị đến lúc gã người tình mò đến. Cô xin phép về dọn dẹp nhà cửa. Mai còn lo việc khác. Có lẽ ngồi bán hàng cả ngày đã mệt, sau đó chục phút, Hân thấy nhà bà Hoài tối đèn tắt điện. Cả dãy tập thể bây giờ tối om, bởi chỉ còn có hai người đàn bà sinh sống. Đứng tắm dưới bếp, Hân ngắm tầng 2 của căn nhà tay thược, cô thầm tiếc bởi ngày xưa chẳng cố xây thêm tầng nữa. Vào những ngày mưa gió hay mùa đông giá lạnh, sống ở trên tầng vẫn thích hơn. Tắm gội xong, Hân mở cửa. Gã người tình đứng hút thuốc kiên nhẫn đợi chứ tuyệt không dám ho he Cô hé cửa một chút để cho gã người tình lách vào Sau đó mới đóng cửa cài then Kể từ lần đầu tiên quấn lên nhau Hân bắt đầu điều khiển cuộc chơi theo ý của mình Khi nhát thấy bóng của gã người tình bước ngang qua ông cho đá Thay vì vô vập kéo cô vào Cô chốt cửa đi tắm Bắt gã đứng đợi như là chó xem tát ao Chẳng còn rượu thịt ê hề theo kiểu cơm no, bỏ cưỡi Ngay khi cửa đóng, then cài Cô kéo gã người tình vào buồng Không cho khề khà như mọi khi Mấy đĩa thức ăn cùng với chai rượu đặt Ở trên bàn phòng ngoài Sẽ được gã đánh chén nếu như mà khiến cho cô hài lòng Còn bằng không thì cho dù là nửa đêm Vẫn bị tống cổ như thường Không có thời gian buông màn Khi đang cuồng nhiệt Chấp gì vài con mũi đói Hân ngụp lặn trong tình ái cùng với bao toan tính ở trong đầu. Khi những phút giây cháy bỏng qua đi, ra hiệu cho gã người tình châm lửa cho mình hút thuốc. Hân gật đầu cho phép gã mò ra phòng ngoài ăn cho đỡ đói. Ngồi tựa lưng vào tường, Hân suy tính việc kết hợp với vương khoác quang để buôn bán những mặt hàng thiết yếu ra ngoài Hà Nội đang cần. Dù tội đầu cơ tích chữ dễ bị tống giam và tịch thu hàng hóa, Nhưng so với buôn hàng quốc cấm thì khả dĩ hơn Nhìn đồng hồ thấy đủ lâu Trên bàn còn nhiều thức ăn Hân vẫn rắc nhắc gã người tình Đậy lòng bàn sáng mai ăn tiếp Cô không muốn thức cả đêm Vì cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến Ngoan như con chó cún Gã người tình nốc cạn chén rượu Sau đó vội vàng quay vào Gã thừa biết nếu như chậm một chút Dông tố sẽ nổi lên Hiệp hai bắt đầu không quá bùa vập Hân thản nhiên chờ đợi một điều gì khác biệt. Đợi gã người tình nằm lăn ra giường, cô nhanh chóng mặc lại quần áo, lấy dây chun buộc tóc cho gọn, rồi lặng lẽ rời nhà, mặc kệ gã người tình ngủ say vắt lưỡi. Khi nãy nhìn gã nốc rượu có pha thuốc ngủ, cô biết đến sáng xong việc quay về, khéo gã còn chưa tỉnh. Sở dĩ Hân muốn gã ngủ cả đêm ở đây là có nguyên do. Bất luận có chuyện gì xảy ra thì đó cũng sẽ là bằng chứng ngoại phạm cho cô ta hai xe máy chạy dọc phố đội cấn rẽ vào con ngõ nhỏ lúc xe chạy qua mương bốc mùi hôi thối dưới ánh đèn pha có thể nhìn rõ từng đàn chuột cống đi kiếm ăn đợi hai thằng đàn em dựng xe ở gốc cây hân nhắc lại bất luận như thế nào cũng không được giết người sau khi lấy được số thuốc phiện của lão biểu để lại ngay lập tức rời đi so với lần cướp thuốc phiện trước đây thì lần này đơn giản hơn nhiều bởi chủ nhà Là một người trung niên sống cùng với con chó mực Hiện nay có tất cả 6 nơi cất giấu Ở những chỗ khác nhau trong thành phố Hân thấy mình có trách nhiệm đi thu hồi bằng hết số thuốc phiện Nói chính xác là 70 cân tất cả Sau lần cướp 10 cân đầu tiên khi lão trùm chết Nếu như tính cả 20 cân do thằng sĩ bạc cướp nhờ thông tin của Hân Như vậy đến lúc mọi việc hoàn thành Một trăm cân thuốc phiện của lão biểu sông lô đều bị cô tác động. Kiền nhẫn đợi hai thằng đàn em vốn là tuần đinh của lão tiên chỉ ngày trước. Dù thèm thuốc nhưng hân không hút, cô sợ đám dân phòng đi qua, lại nhầm tưởng mình là gái ăn xương, đâm phiền. Đợi gần nửa tiếng, thấy hai thằng tuần đinh cầm một bao tải bước ra. Nhìn bao tải nặng hơn bình thường, cô đoán chắc đây chính là cất giấu số thuốc phiện nhiều hơn. Đặt bao tải vào giữa ngãng xe, đưa tiền cho hai thằng Tuần Đinh đi ăn đêm. Cô nhắc việc chưa chắc sẽ phải đợi bán được số cơm đen, chứ đừng có vội. Trong đêm tối mịt mù, xe của Hân rẽ tay phải quay về phố Trần Nhật Duật. Hai thằng Tuần Đinh sẽ rẽ trái chạy về xuống Mạn liễu Gai. Đúng như Hân đã tính toán, lúc mở cửa dắt xe máy vào nhà, gã người tình vẫn ngủ say như chết. Giá kể có ai khiêng gã ra nhà vệ sinh công cộng, gã vẫn ngon giấc làm mồi cho đàn muỗi đói. Nhiều lần thấy đôi mắt thèm thuồng của gã khi ngắm con xe Honda Cup 81, hân cay đắng thừa hiểu, cái loại cháo đa này thèm xe hơn thèm lên giường cùng mình. Sở dĩ hiện nay gã vẫn cố cùng tận tụy vì còn có rượu ngon, đồ nhắm hảo hạng, quan trọng hơn sau những đêm mặn nồng, sáng ra nếu như than thở Có khi còn được rúi cho cả chục đồng Chưa đến mức thừa tiền bao chai Hân chẳng đời nào tặng gã người tình con xe máy long lanh vừa mua Có thể gã nhìn thấy con xe Yamaha của Tú Đào Phủ Cho nên nghĩ cô đang thừa xe Xách bao tải xuống dưới bếp Cần lại đúng như thằng Tuần Đinh vừa mới nói Số thuốc viện lần này nặng 25 cân Nhầm tính nhanh trong đầu Hai lần cướp được 35 cân thuốc phiện, như vậy số còn lại khoảng 45 cân. Hiện được láo biểu đang sai người cất giấu ở bốn địa chỉ khác nhau. Hân biết cô phải chạy đua với thời gian, nếu không đám Tuần Đinh có nhiệm vụ cất giữ sẽ tẩu tán bởi ông trùm đã chết. Dù hơi liều lĩnh nhưng lên mạng ngược buôn về nguy hiểm chẳng kém. Đứng rít xong điếu thuốc trước khi lên giường, Hân ngắm gã người tình rồi quay sang ngắm con xe máy trước khi chút bỏ bộ quần áo mặc trên người cô lẩm bẩm thành tiếng mẹ mày mợ đến mà húp ngày mụ chị dâu tai quái lăn ra chết ở trong con ngõ nhỏ phương nhân bắn tin hiện muốn làm hòa nhưng anh trai cự tuyệt có lẽ việc thua kiện và bị người của chồng vào nhà lấy trộm giấy tờ khiến cho anh cô thêm thù hận một giọt máu đào chẳng khác gì ao nước lã Cô đành phải chấp nhận thực tế buồn Khi anh trai từ mặt Cuộc sống vốn trôi qua êm đềm Cho đến khi gặp người chồng hiện tại Giờ một mình Khiến cho phương nhân thầm oán trách Ông trời bất công Trải qua một đời chồng với cuộc hôn nhân ngột ngạt Khi gặp được thược Đời cô tựa như là cánh chim sổ lồng Được bay cao Được làm những gì mình thích Nhờ sự thông minh tài trí của chồng Cô giành được phần thừa kế từ anh trai Cùng với người chị dâu gian xảo Chẳng giống như những người già ưa tích đồ cũ Chồng cô gọi mấy bà đồng nát Rồi cho họ khuân hết Nhưng với điều kiện phải dọn dẹp sạch sẽ Ngôi nhà trên tầng 3 Vốn đã hư hại nhiều chỗ Thời gian qua cũng chính chồng cô Đã làm cho nó thay ra đổi thịt Bằng việc quét vôi sơn sửa Khi xác định gây dựng cuộc sống Viên mãn tròn đầy Mọi việc đang tốt đẹp Bỗng nhiên tay ương ập xuống Rất nhanh Nó giống như là một cơn thác lũ Cuốn phăng đi mọi thứ Đã nhiều lần phương nhân tự hỏi Mình đang tỉnh hay đang mơ Chồng đi tù khiến cho phương nhân choáng váng Cô chẳng ngờ việc sản xuất tốt đẹp Bỗng có nguy cơ đổ vỡ Dẫu biết bên công an Đã bắt và có đủ thông tin Nhiều đêm thức giấc cô vẫn nuôi hy vọng Đó chỉ là sự hiểu lầm Nằm mãi chẳng ngủ được Phương Nhân đi từ phòng ngoài, qua hành lang, xuống căn phòng nhỏ và bếp. Nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng dáng của chồng, nhưng chỉ là trong tâm tưởng. Mong ước về một đứa con, chưa thành hiện thực. Phương Nhân sợ đi tù lâu án dài, việc có đứa con lại càng khó. Đặt tay lên chiếc máy khâu còn mới, cô nhớ đến món nợ 28.000 đồng của Thị Hân chưa trả. Quả thực nếu Thị An Phận chấp nhận. Đó là tiền chia một nửa chiếc chống đồng Thì chẳng có gì đáng nói Tuy nhiên lúc nhận tiền rồi lòng tham nổi lên Thị lật mặt nói đó là khoản vay Chẳng liên quan đến chiếc chống đồng Trời giao có ngày đứt tay Khi chống đồng bị tịch thu Phương nhân quyết lấy độc trị độc Bằng việc đòi lại 28.000 đồng Không thiếu một xu một cắc. Khi đã nói có phúc cùng hưởng Đương nhiên là có họa phải cùng chịu Chống đồng bị tịch thu Là việc bất khả kháng Thị Hân sẽ trụ cùng với chồng cô chấp nhận Mất trắng nhưng tiền vay vẫn phải trả Hôm trước dạy cho Thị Hân một bài học có vẻ chưa thấm Ngay hôm sau gian hàng khô bị bắt Hắt nguyên ca mắm tôm Khiến cho cô phải nghỉ mất buổi chợ để dọn Ghét cái thói hèn mọn của đàn bà Phương nhân quyết dạy cho Thị một bài học Với ngữ điệu còn mạnh hơn Quay về phòng có ban công Nhìn xuống phố phương nhân đứng lặng lẽ chẳng rõ là mình muốn làm gì quả thực bây giờ vắng chồng cô mới thấm thía nỗi cô đơn cô đơn đến cùng cực vào tận giường ngủ, vừa chợp mắt một lúc đã nghe tiếng đồng hồ đổ chuông. Phương Nhân gấp màn quấn chăn, nhanh nhẹ đi vào nhà tắm. Không còn người xếp đầy thùng phi nước như mọi ngày, cô nhận ra ngôi nhà này chẳng thích hợp khi sống về già. Đó là nguyên nhân chồng cô chẳng muốn bán căn nhà con ngõ nhỏ. Cho cơm nguội vào rang, Phương Nhân đập thêm quả trứng gà, rồi thêm thìa nước mắm đảo đều cho hạt cơm săn lại. Còn chỗ cơm đã được nhuộm vàng. Lòng đỏ trứng gà Cô tắt bếp, xúc ra đĩa bưng lên Được ngày không bị cắt điện Phương Nhân vừa ăn vừa nghe nhạc từ giàn á Cai Do chồng mua từ Sài Gòn Cô hy vọng âm nhạc sẽ xua bớt đi nỗi buồn Và chờ đợi những tháng ngày tươi sáng Từ nhà ra đến chợ cửa Nam không quá xa Bình thường cô hay đi bộ cho tiện Sáng nay chưa muốn mở hàng bán Phương Nhân dắt xe máy của chồng ra ngoài đường nổ máy đi có việc Không dành về xe nhưng cô vẫn biết, xe để lâu một chỗ sẽ khó nổ và xe nhanh han dỉ. Chạy xe đến phố Cát Linh, phương nhân rẽ vào con ngõ nhỏ rộng, có xe bò chở gạch vừa đi ra. Dừng xe trước ngôi nhà cấp 4, có hai người đàn ông cởi trần ngồi chơi cờ tướng, thấy có khách ghé chơi. Người đàn ông cầm quạt đứng dậy ra về, ông ta cầm luôn ấm trà rồi đưa mắt nhìn phương nhân dò xét trong lúc đợi chủ nhà xỏ chân vào quần dài và mặc áo may ô phương nhân ngắm ngôi nhà dù rất rộng nhưng chẳng có nhiều đồ đạc mọi thứ đều bốc mùi ẩm mốc và thấy rõ sự tạm bợ chủ nhà dù nhiều tuổi hơn tuy vậy anh ta lễ phép một hai vâng dạ khi nói chuyện cùng phương nhân với người khác thì có thể ngạc nhiên nhưng xét về lịch sử xa xưa từ thời ông nội cho đến thời bố của anh ta đều là người ăn kẻ ở cho nhà cụ phán tòng Việc xưng hô như vậy cũng không có gì là kỳ lạ cả. Người đàn ông lấy từ trong túi áo ra hai tờ giấy, có ghi chi tiết thời gian, thị hân làm gì, lúc nào, gặp ai, bàn chuyện gì. Nếu không biết rõ, khéo nhiều người còn lầm tưởng đây là người của bên an ninh, theo dõi đối tượng khả nghi. Dành cả tuần quan sát thị hân, người đàn ông cung cấp cho phương nhân những tin tức đáng quý, tóm gọn trong những sự kiện chính. Việc thứ nhất được khoanh tròn Là đều như vắt tranh vào lúc 10 giờ đêm Thị Hân luôn mở hé cửa đón gã người tình Để cùng nhau hú hí Gã đó sẽ rời đi lúc trời còn chưa tỏ mặt người Dưới đề mục đầu tiên có ghi rõ Gã người tình của Thị Hân là Hùng Lốp Một thằng đạp xích lô khuân vác ở khu vực Bến Nứa Việc thứ hai quan trọng không kém Thị Hân đã chiêu nạp hai gã tuần linh cũ Thay cho thằng Tú Đào Phủ và thằng Tài Báo Chó đang bị tạm giam Khi có tiền có tình cùng với đàn em trong tay Con cáo chín đuôi lộ rõ Tham vọng to lớn là đi cướp Số thuốc phiện của lão biểu sông lô để lại Vụ cướp bao tải thuốc phiện Trong con ngõ trên phố Thụy Khuê Được mô tả chi tiết Dù không rõ số hàng nặng nhẹ ra sao Vị chủ nhà áng chừng Là tầm 30 cân thuốc phiện Cầm tờ giấy được viết bằng bút mực tím học trò Phương nhân nhắc người cung cấp thông tin Vẫn tiếp tục theo dõi Nhận túi quà có kèm phong bì Trả tiền công Người đàn ông lễ phép Vậy bao giờ chị giao nộp bằng chứng cho bên công an ạ Quay xe máy hướng ra ngoài ngõ Phương Nhân cho biết là mình đâu ý định báo công an Dường như nhận thấy Người thay mình theo dõi Thị Hân không hiểu Phương Nhân đành giải thích Trong cuộc sống Chẳng phải việc gì cũng cần phải trẻ hoe Cô đợi đến lúc thích hợp Cô sẽ khiến cho Thị Hân sống Không bằng chết Người xưa đã nói Biết mình biết người Mọi thông tin về người đàn bà ghê gớm đã nắm trong tay Phương Nhân chẳng lo gì ngày ra tay xử lý Trước khi chạy xe quay về cửa nam Cô mỉm cười Cái loại người như Thị Hân Phải có cách xử lý đặc biệt nó mới xứng tầm Chạy xe máy dọc phố Trương Định Rẽ vào con ngõ rộng có xe bò chở than vừa đi ngược ra Đã xác định đúng bãi than củi của công ty chất đốt Cô dừng xe Đợi cho người đàn ông xúc than lên xe cải tiến cho khách xong Cô dựng xe bước vào nhà chủ động kéo ghế ngồi Bãi than cùng củi bán cho khách hàng đã vơi Ngày phía cuối gian có nhà kho đựng những cuộn giấy dầu Cho người có nhu cầu lập nhà Do đã lập ngói Hân không rõ bây giờ có phải xin giấy mua hai cuộn giấy dầu như trước hay không Có lẽ một thời khốn khó khiến những người như cô quay quắt vì tiền Liên tiếp hai vụ cướp hàng của lão biểu thành công, chỉ còn hai địa chỉ nữa là cô gom đủ 80 cân thuốc phiện của lão chùm. Giả sử một người làm ăn lương thiện nghe đến hàng quốc cấm thì hãi. Với cô, một cân hay một tạ nó cũng chỉ là con số. Nói theo kiểu triết lý của mấy ông nhiều chữ, lượng sẽ đổi ra chất. Cụ thể, chất ở đây là tiền. Khi có tiền thì tự khắc sẽ rũ bùn sáng lòa đứng dậy. Người đàn ông trung niên mặc có độc chiếc quần sọc tích kê ở mông. Thật ra nó là quần dài nhưng đã bị cắt hai cái ống quần đã rách. Lao động nặng cho nên ông ta cởi trần đỡ mất công giặt áo. Chẳng bận tâm đến việc thị hân ngồi đợi. Sau khi ngửa cổ cầm ấm tích rót nước vào miệng uống cho đỡ khát. Người đàn ông đứng ngay đống củi thản nhiên tiểu tiện. Ngồi hút thuốc quan sát người đàn ông. Tự dưng thị Hân nhớ đến hai thằng em họ đầu đất. Giá kẻ chúng nó ở đây. Không khéo cô sai viết cổ lão mất lịch sự. Rồi dạy cho bài học nhớ đời. Suy tính trong đầu là như vậy. Hân co mày khi thấy người đàn ông hỏi cọc lốc. Mùa gì? Cô nhếch mép. Bao nhiêu tiền một tọa than đen? Vẽ chuyện. than đích nào mà trả đen. Nhìn vào mặt của lão bán than. Hân lạnh giọng, Vậy... Ông bán cho tôi hai chục cân cơm đen Mặt của người đàn ông tái nhợt Hân đoán Gã nhầm tưởng cô là công an chìm Không muốn con mồi hoảng loạn Hân cho biết mình là người kế thừa di sản của ông chùm Gã có hai lựa chọn tức thì: Một là giao nộp hai chục cân thuốc phiện Được ông chùm gửi ở đây Hoặc cô sẽ báo công an đến khám xét Và lục tung cả bãi than Với những kẻ như gã này Hân biết chưa chết thì còn lâu mới chịu lép Huống chi cô lại chỉ là đàn bà Cho nên gã chẳng đời nào Chịu nhả số thuốc phiện Hân nói ngay Vấn đề này không thể thương lượng đâu Ông có 10 phút thôi Gã đàn ông lào bầu trong miệng Sau đó rút chiếc khăn mặt ố Lau mồ hôi Mặc cái áo may ô ba lỗ Đi thẳng vào gian nhà kho Có chất mấy chục cuộn giấy dầu rồi khép cửa lại cẩn thận chẳng bận tâm gã đó moi móc ở đâu thay vì ban đêm mò mẫm hay đi cướp nguy hiểm hân đổi luôn sang chiến thuật dàn mặt trực tiếp giữa ban ngày chiêu này tỏ ra hiệu quả bởi vì chẳng có kẻ nào đi báo công an cái việc mình bị cướp thuốc phiện như vậy khác nào là lạy âm tôi ở bụi này sau lần đi cướp hàng ở con ngõ nhỏ trên phố thụy khuê Cô chọn cách tịch thu ban ngày là có nguyên do. Khi và gã vườn hoác quang, dù bị cướp số tiền và vàng cực lớn, lúc công an hỏi đến, gã vẫn nhất quyết không khai. Nhờ vậy, tay thược cùng với hai thằng đàn em của cô thoát án tù trong gang tấc Dù chẳng dám nhận công, việc thằng sĩ bạc chết bất đắc kỳ tử, nhân chứng vật chứng không có, nạn nhân chẳng thừa nhận khiến vụ án khép lại. Chẳng có gì oan sai trong vụ này, thời gian tạm giam được tính vào việc buôn bán cổ vật. Tay thược có thể lính án treo Cô biết vậy là mình đã dẹp được một đối thủ ngáng đường Từ bên ngoài cổng Có tiếng lao sao Hân quay lại nhìn gã bán than Mũi mồm be bé bét máu Tên Tuần Đinh một tay tóm tóc Tay còn lại cầm mũ cối giáng liên tiếp Đòn thù Ném cái ba lô xuống đất Tên Tuần Đinh thán phục việc Chị Hân liệu việc như thần Bởi lúc vào gian nhà kho Ông con giời đã mở cửa sau Rồi xách ba lô chuồn Người ta nói bỏ của chạy lấy người có vẻ không đúng bởi gã bán than đã kịp sách theo ba lô bên trong có chục cân thuốc phiện. Hân hỏi 10 cân còn lại ở đâu. Đổi lại cô nhận được cái lắc đầu bởi vì chẳng có 10 cân nào mà nhõi chỗ này. Thấy một xe bò và một xe xích lô tiến vào bãi than. Hân biết giữa thanh thiên bạch nhật chẳng thể ra tay. Dẫu sao 10 cân thuốc phiện thu hồi được cho nên cô dịu giọng Nghĩ cho kỹ vào. Ngày mai sẽ có người đến hỏi tiếp đấy. Hai thằng Tuần Ninh ôm ba lô thuốc phiện Chạy ra phố Trường Định Rồi chạy xuống mặt đuôi cá Còn Hân quay ngược về Bạch Mai Rồi xuôi phố Huế về nhà Với cô một tuần làm việc hiệu quả Đã chứng tỏ bản lĩnh của mình Hiện nay điều khiến cô bận tâm hơn Không phải là số thuốc phiện Lời đe dọa của phương nhân Vợ tay thược chẳng thể coi thường Biết đâu đến lúc vợ chồng nhà đó xong kiếm hợp bích Khiến cho cô bất lợi Do hai thằng đêm, em họ vừa được tạm tha Cô chưa muốn chúng nó rúng vào quần quay kẻo lợi bất cập hại Thay vào đó cô mời chúng ra phùng hưng đánh chén Bởi vì ở đó gần phố Hàng Bông Mục đích của buổi ăn chơi còn có lý do khác Khi đã chặt đứng vây cánh của thuộc Hai vợ chồng nhà đó chỉ còn cách an phận làm guốc Bán hàng khô ở chợ Cửa Nam Sai đàn em hất nguyên ca mắm tôm vào chỗ bán hàng đợt trước Đối với cô đó là đòn cảnh cáo nhẹ Nếu ra tay mạnh quá khéo đến lúc quán thù trồng chất đâm lại bất lợi dừng xe trước quán chuyên bán bún ngan hân thấy gã người tình đang ngồi ba hoa với cô chủ quán cho nên khó chịu ra mặt sáng nay xài gã ghé quán để đón tú đang phủ ai rè bao năm vẫn không bỏ được cái thói ăn tục nói phét đó là điều cô cực ghét cho nên chỉ chung dừng ba đêm mọi thứ khác gã chẳng được biết hay có phần không muốn thằng ăn bám ngồi cùng mâm Biết đâu hai thằng em họ không phục và tỏ ý coi thường. Hân bước vào nói nhanh. Quay về bên nữa được rồi. Anh anh tưởng là trưa nay trưa nay mình đến chén chứ. Không buồn giải thích. Hân hất hàm ra cửa. Ngay lập tức gã người tình cun cút bước ra ngoài. Vừa may tú Đao phủ cùng tài máu chó xuất hiện. Ngắm hai thằng em họ dù ra tù vào tội nhiều. Lần này đi nghỉ mát vài tháng. Vẫn bị dính ghẻ. Nhìn sụt cân trông thấy. Có lẽ suất cơm tù chẳng đủ no. Chưa kể thói quen sinh hoạt bị thay đổi Hân tự tay rót rượu vào chén Rồi chúc mừng cuộc hội ngộ Cô không quên hỏi Thế bảo đó chắc là bị đánh cho ựa mày Cho nên là có gì phun ra hết chứ Tú đào phủ còn chưa kịp nói Tài máu chó đã băng tục Giá kẻ thằng sĩ bạc mà chưa chết Y sẽ tìm rồi chém dụng nốt hai tay Vì cái tội ngậm máu phun người Những lần đi cung Y biết gì khai đó chẳng quanh co sự thực là y chẳng biết gì về vụ cướp ngay khi quay lại nhà tay vương hoắc quang y ngồi trên xe máy phì phèo hút thuốc việc ở trên lầu một đâu có mục sở thị để mà khai báo tú đào phủ gật đầu xác nhận bên công an xoay y như trong chắm nhưng vụ cướp nếu có y chẳng liên quan sự thật là tối hôm đó y đứng hút thuốc ngoài ban công cho nên điệp khúc không thấy không nghe không biết giúp cho hai anh em sớm ra tù Còn một điều may mắn là dù chẳng thể thông cung như lời khai của ba người tương đối ăn khớp Nếu chỉ cần khai số tiền được chia, lúc đó là đời thành cái lạt Dù biết, ba chị họ chẳng ưa gì đồng bọn Tú đao phủ cầm cái đùi ngăn luộc, nhúng vào bát nước chấm Vừa mút, vừa nhai, rồi nói Thủ trưởng thược, đúng là xứng tầm mẹ Đại bác luôn ạ, ăn chia sòng phẳng Nhưng quyết không hẽ răng nửa lời à em nói thật với chị nhá đáng ra chị phải mời thủ trưởng Thượng dự bữa liên hoan thôi đi ông ông ăn mẹ ông đi thóc đầu mà đãi gà rừng